Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi nó tới cửa sổ nhìn xuống, thì con nghe nó thét lên. Ê hey yo, I see a kid, I see a kid. Tức là tao thấy có đứa nhỏ mày ơi. Con mới dội vàng kêu thằng kế bên ngồi im, rồi chạy lại phía thằng kia. Thì nó nói, tao thấy có đứa nhỏ. Nó thấy tao, xong nó bỏ chạy ra sau cái giường bên hông trường này. Cùng lúc đó thì runner của chỉ huy lại chạy về phía tụi con để hỏi có chuyện gì. Con kể lại sự việc thì nó chỉ ngheo mắt như không tin. Rồi con cười, rồi nói. Tao mà về kể cho mấy ổng nghe, chắc mấy ổng chửi lên đầu tao quá. Phải nói vì con cũng có kinh nghiệm, nên thôi. Con không muốn đôi co với nó làm gì. Con chỉ trả lời cho qua chuyện. Mày muốn nói sao cũng được, tao không có quan tâm. Thì lúc đó thằng bạn con chen vào, nó chửi thề bằng tiếng Mỹ luôn. I didn't see a fucking kid, you think I'm lying? Ý nó muốn nói là, tao có thấy thằng nhỏ thật, mà mày nghĩ tao xạo hả? Tao nói láo hả? Lúc này thì đội trưởng tuổi con thức giấc rồi. Mới lên tiếng, tụi mẹ nhỏ tiến lại. Xong rồi bước lại hỏi có chuyện gì? Cả bốn người đôi co qua lại, rồi thằng runner cũng chạy về với cấp trên. Đội trưởng tụi con mới sắp xếp cho thằng kia canh ở phía sau trường. Bắt nó phải nhìn vào cái phía cái cửa đó từ trên vị trí của nó. Còn cui con thì lui về vị trí cũ. Canh được một lúc, thì nó lại đi về phía con. Lần này, nó không la nữa. Nó nói nhỏ, nó thì thầm vào tay của con. Bro, there's something throwing fucking rocks at me. Tức là có ai đó chọi đá về phía tao. Con mới nhìn nó rồi kêu thằng kia ngồi tại chỗ để đi về phía thằng canh phía sau trường. Con ngồi kế xuống nó cũng khá lâu nhưng không thấy gì hết. Rồi con mới đứng dậy, tính quay lại chỗ của con thì nó mới kéo tay áo của con. Nó nói, mày đổ chỗ cho tao đi. Hay là mày ngồi đây mày canh với tao, tao không có muốn ngồi canh ở đây một mình. Con cũng hiểu cho nó, vì cái nơi nó ngồi là một cái dãy hành lang Đen thui à. Cả cái làng này không hề có một bóng đèn. Mà chỉ huy thì lại không cho xài đèn phát sáng. Vì mục đích an ninh của cả đại đội. Thấy vậy nên con ngồi xuống. Tại vì dầu sao chỉ còn có một tiếng nữa là hết giờ canh của con rồi. Nên thôi kệ. Ngồi tán dốc một chút cũng được. Đang nói chuyện về đời sống của nó ở Mỹ. Thì con nghe cái tiếng... Cạch cạch, rồi nó nhìn con nó nói nhỏ, đó, nghe chưa, ai ném đá tàu nữa đó. Đúng là có một đá nhỏ bay lên phía cửa sổ, đập vào song sắt cửa, nhưng bên dưới thì không hề có ai. Cả một cái cánh đồng đá mênh mông, không có đá lớn, không những khối tảng đá bự, làm sao có ai núp ở đó được. Với lại, cái hướng cục đá bay tới là ngay phía trước mặt. Mà không có ai đứng đó, vậy thì ai ném? Còn mới xây qua hỏi nó, thì nó cũng lắc đầu lia lịa, rồi lại thêm vài cục đá nữa bay tới chỗ tụi con. Xong rồi lại nghe cái tiếng dép đi soàn soạt trên đá, ở ngoài đó, sau cái nghĩa trang của người Afgan. Mà nghe rõ lắm chú ơi, tại vì từ chỗ tụi con nhìn ra đó chỉ có 10 mét thôi, rồi tiếng người nói chuyện bằng tiếng pha xì vang lên lúc nhỏ lúc vừa rồi còn cười giỡn nữa giống như là họ đang trò chuyện vậy còn thì đề phòng sợ bị phục kích nhưng mà nếu đã phục kích thì ai lại gây tiếng động làm cái gì con mới hỏi nó mày còn thấy thằng nhỏ đó không nó lắc đầu nó ngồi im nó nhìn thẳng về phía trước con mới nói thôi ráng đi hết giờ canh rồi ngủ nó chỉ làm thinh Tới lúc tụi con ngủ thì đội trưởng và thằng khác thức canh thế. Con nhìn đồng hồ tai, lúc đó đã là 2 giờ sáng. Vừa nằm xuống là con ngủ liền vì quá mệt. Ngủ được chừng một giấc không biết bao lâu thì con lại bị đánh thức. Con mở mắt ra nhìn thì con thấy đội trưởng của con nằm sát bên cạnh con. Thấy con động đậy thức dậy. Đội trưởng nhìn con rồi đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu như kêu con im lặng. Con không biết chuyện gì thì nó chỉ có ngó. Nghe hot nhất tại đọc